Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Bao nhiêu tình cảm Bà dồn cả vào khúc ruột còn lại Được mẹ nuông chiều từ nhỏ Gia nhân người hầu kẻ hạ ra bầm vào thưa Thằng hoàn tính tình Từ bé đã ngạo mạn khinh người Lớn lên thì hống hách Trở thành tôi luyện dần dần Đâm ra là hung dữ Như con chó Chẳng khác gì Đúng là cái loài lang thú cả Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi đôi khi người ta thấy kẻ hầu người hạ trong nhà sẽ trở thành cái tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của thằng hoàn Ai mà không vừa mắt là nó chửi bới Mà lẽ thường sau vài câu chửi, ắt là phải đòn roi đổ xuống sối xả. Vơ được cây roi thì nó vột, ấy chứ mà vơ được cây hẻo cây gậy thì nó cũng vẫn cứ đập không thương tiếc. Người ăn kẻ ở trong nhà phẫn uất lắm nhưng vì phận cùng đinh mà phải cắn răng chịu đựng phận con sâu cái kiến ai dám phản kháng nửa lời nếu như mà hoàn độc ác một thì con vợ của nó còn độc ác mười bớt xén tiền công của kẻ ăn người ở đã đành nó còn bắt nhịn công nếu như ngày không đủ củi dùng nước tắm không đủ nóng hay là bạc bẽo đến mức tống cổ gia nhân già nua ra khỏi nhà Khi đã không được việc Bà Ngạc đã bao lần vào can gia cản, Thế nhưng theo thời gian Sức khỏe của bà càng suy sụp Thành thử cái sản nghiệp ấy Đành phải giao phó cho vợ chồng nhà nó cả Từ khi trở thành gia chủ nhà này Vợ chồng con hoa lại càng được thể làm càn. Vốn trước khi vào làm dâu nhà bà Gia đình con hoa cũng thuộc dạng có Quen thói sách nhiễu từ nhỏ Một tay nắm đầu chồng Cho nên phàm là việc hệ trọng trong nhà Đều phải hỏi ý nó mới được thành sự Bà Ngạc vốn là người nhân đức Lại nghe đến bà con trong làng nói đến tai Những việc làm xấu của con trai, con dâu Bà thường lén chúng mà giúp đỡ dân làng Giúp đỡ những người bị vợ chồng chúng nó đè đầu cưỡi cỏ Bà lén nút làm, phần về cái tâm tính thiện lương bẩm sinh Phần vì bà sợ cái cảnh nhân quả báo ứng mà tiền nhân hay nói. Nhưng cứ mỗi một lần bà ngạc thổ thị to nhỏ là y như rằng con dâu bà làm ẩm cả lên. Đại đẻ như... Rồi ôi, đạo lý cái gì? Thời buổi nay, á cái đứa nào mà nói đạo lý là cái đứa mất dạy nhất đấy bà già. Thôi thôi thôi thôi, già rồi thì chết đi. Sống làm gì rồi ăn, ăn vạ con cháu ra bà ơi rồi cái thân bà lo còn chữa xong nói gì đến khuyên bảo người khác thôi thôi thôi thôi đi vào đi bà ngạc nghe xong chỉ biết cúi gằm mặt bỏ ra căn nhà gỗ ở vườn thuốc ấy thế mà cái con đấy nó có buông tha cho đâu mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm vào một buổi trưa nọ này này con kia Thế mày quỳ xuống đây xem nào Bà thương mày không có tiền Lo cho mẹ già mày tiền mà chữa bệnh. Bà cho mày vay 3 đồng bạc trắng Làm giấy giao hẹn là đến 3 tuần trăng Mà mày không giả nổi thì cái mảnh ruộng bên ấy là của bà. Giờ đến hẹn rồi Y như văn tự mà làm Khóc lóc cái gì Tiếng của một con hoa vang lên the thế Làm cho người đàn bà đang quỳ dạp ở dưới đất Càng ra sức lạy lục. Một lát sau. Người đàn bà khốn khổ. Mới ngẩng lên mà rôn dậy. Bà ơi. Con xin bà. Con có lạy bà. Bà thứ thứ cho con ít bữa. Con vạch ba đồng bạc trắng. Con đã gửi năm đồng rồi. Con số lại, Con xin bà chậm cho. Nhà con có mỗi mảnh ruộng ấy. Mà giờ bà lấy đi. Thì mẹ con con bấu vào đâu. Con hoa điên tiết. Đập tay xuống sập đánh bốp một cái Ôi giời ơi Tiền sư con đĩ già mồm Đến lúc vay tiền Mày có thư cho tao không Giờ mày đổ tiếng ác cho tao à Thế chúng bày đâu? Đánh cho nó trận Tống mẹ cổ nó ra ngoài nhanh lên Đám gia nhân ngồi lôi người đàn bà ra ngoài Cắn răng làm theo lời chủ, Dù trong lòng cực chẳng đã Xong xuôi Chúng nó kéo người đàn bà đang nhũn ra Như con chi chi như cái xác không hồn mà ném ra ngoài đường bà ngạc chứng kiến cảnh đó thương tình móc cho năm đồng bạc để người đàn bà mua mảnh ruộng khác mà kiếm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.